Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ duy nhất lần đầu tiên lúc cả đám chui vào thì chính Tú là người ấn thêm hai số tầng 12B và 15. Trước khi ấn số tầng 20 để lên đến cơ quan làm việc họ nghe Tú nói xong thì càng đoán chắc Tú vẫn còn chưa ổn định cần phải theo dõi thêm tại cơ sở khám chữ chuyên môn chứ cứ để như thế này đi làm thì không ổn. Họ nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra vì người Việt mình vốn tính ngại và chạm. Nhất là những việc cá nhân như thế này thường chỉ nói sau lưng chứ không mấy ai lôi ra trước mặt. Dẫu vậy vì cùng làm chung xả cho nên vẫn còn để ý đến nhất cử nhất động của Tú như những người hộ lý đang chăm sóc một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Đương nhiên những ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp không qua được cách nhìn trải đời của Tú. Dù ít tuổi nhưng Tú không chỉ thông minh trong thương trường và các con số. Cô còn có IQ rất cao nên nhạy bén về mặt cảm xúc. Thế đồng nghiệp bắt đầu nghi ngại về trí óc của mình. Tôi im ngay, mặt vờ như là ngượng ngồm rồi không nói gì nữa. Nhưng sau khi rời khỏi thang máy để bước vào văn phẩm, tôi ngồi vào bàn làm việc sắp xếp tư trang, giấy tờ sổ sách, trả hỏi mấy người khác rồi lần ngay vào trong phòng vệ sinh để gọi cho Đức. Trong phòng vệ sinh nữ của tầng 20, tôi vội vàng ấn số điện thoại để báo cho người yêu biết về những sự việc kỳ dị vừa rồi. Đây là lần thứ hai mà Tú nhìn thấy bảo, một người chẳng những không thân thiết mà lại còn xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ dị hợm. Dù chỉ có mình Tú năm thấy nhưng mà điều ấy càng xác quyết rõ ràng hơn, cái ý niệm trong đầu của cô rằng Tú không hề bị giấc mơ của Đúc khiến cô ám mảnh. Thứ ám mảnh cô rất có thể là hồn mà của bảo, bởi cho đến bây giờ Tú đã lờ mờ nhận ra. Rất có thể một biến cố kinh dị nào đó đã xảy ra với người bạn mới quen của cô. Tiếng chuôn điện thoại ngân lên một hồi rất chậm, tưởng chừng như cả đoạn thời gian cũng bị kéo dài. Âm thanh tút tút dường như hòa lẫn trong từng nhịp đập của tim, hồi hộp trong lồng ngực của Tú. Cô cảm thấy hơi thở của mình như bị rút cạn, để chờ một câu alo của người tình ở đầu dây bên kia. Có tiếng mở máy nghe Tú vội vã lín thoáng. Anh Đức ơi, ông Bảo vừa xuất hiện ở công ty em ngay trong thang... Lời kia còn chưa kịp nói đã bị tiếng rè rè xoèn xoẹt bên kia chặn lại lẫn trong những âm thanh của tiếng sóng điện thoại lạnh lùng Tôi còn nghe được cả những lời dường như của một kẻ đang nỉ non thổn thức Nấc lên từng nhịp nghe rất thảm thương ngài oán Không phải đức đâu, bảo đây, bảo tuyên quang đây Mặt của Tú tái nhợt đi như người bị rút cho cạn máu Tai của cô ù lên như có thể hàng vạn con ve sầu ở bên trong màng nhĩ Cùng cất lên những tiếng kêu vang inh ỏi. Đầu của tú hoa lên ông ong đầu choáng váng. Cô rú lên một tiếng kinh hãi rồi lúng cuống đôi chân khủy xuống ngay trên nền nhà vệ sinh lạnh lẽo. Trước mắt của cô cái điện thoại cũng nằm lăn lóc bên cạnh. Tú sợ hãi vùng vẫy như một con đìa phải vôi. Cô dẫy lên đành đạch cố sức đạp trước điện thoại đắt tiền bắn văng vào một góc như một thứ vật kinh dị mang trong mình mầm bệnh. Đôi mắt của cô vẫn còn trợn trừng nhìn vào cái di động đã từng rất thân quen mà bây giờ trở thành một thứ quái vật sóng âm chuyển đến tiếng gọi ma quái của bảo. Kẻ mà cô đã cho rằng đã chết. Tiếng hét của cô cũng khiến cho cả tầng lầu hốt hoảng. Chị em trong công ty vội vàng chạy vào toilet đỡ tú lên nhìn khắp người ngợm để xem có bị chảy xước gì hay không. Cấp trên của cô cũng là phụ nữ cho nên có vẻ thông cảm cho việc Tú vẫn còn bị sốc sau khi bị tai nạn ở nhà. Bà ta bảo một vài người khác lấy điện thoại của Tú để gọi người thân đến đón. Người được gọi đương nhiên là số đầu tiên hiện lên trong danh bạ anh yêu. Đó là danh từ Tú dùng để gọi cho Đức. Cô kinh hãi chờ người đồng nghiệp bên cạnh của mình ấn số quái đản khi nãy. Trái tim đập từng nhịp thỉnh thỉnh. Đôi mắt lạc thần như không còn chú ý Để trả lời những câu hỏi Của bao người đồng nghiệp bên cạnh Giờ đây Tú chỉ tập trung Vào cái điện thoại mà cô cho rằng Đã bị hồn ma đeo bám Alo anh đấy có sao có việc gì thế em Chiếc loa ngoài của điện thoại Mở lên khiến cho mọi người Đứng trong toilet đều nghe rõ ràng Giọng nói trầm ấm của Đức Tú sừng suốt ngạc nhiên chỉ muốn đứng Vột dậy ngay nhưng đã bị Người đồng nghiệp không hiểu ý của mình ấn xuống Vâng chào anh ạ, Tú không được khỏe, anh đến công ty đón ngay chị Tú về nhà nhé." Người đồng nghiệp của Tú cúc máy sau khi tiếng cảm ơn có vẻ sốt ruột của Đức vang lên. Tú được vài người đưa ra khỏi buồng vệ sinh, dìu nghỉ trong phòng khách của văn phòng. Giờ đây ngồi giữa mấy chị em đang ân cần gọt hoa quả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net